Các bạn đang nghe truyện Nhà trò Nhà... địa ngột một... Được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Chương 21. Thâm phủ đang ngâm mình trong buồng tắm, nàng cảm giác thân thể vô lực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 Thời điểm lý ẩn lựa chọn hy sinh bà lựa quyết tự chỉ thị tôi cứu doanh tử già làm những kiên trì từ trước tới chợ của thông phủ làm vào sụp đổ. Trên thế giới này, thực sự có người có thể yêu một người đến loại tình trạng này sao? mừng cầm hận này, trên đời này mọi người đều coi nàng là chỉ đoàn mà kỳ thị, chán ghét hay là trào phúng. Cho dù có người đồng tình với nàng cũng chỉ là đứng trên quan điểm đạo đức mà nhận xét đi từ thỏa mãn bản thân mà thôi. Người chính thức chấp nhận tán thưởng nạn xem nàng như một người bình thường mà đói đãi, cùng chỉ có một người, là một dung thần, cùng chỉ có người đó mà thôi. Thâm vũ đột nhiên rất hy vọng có thể gặp cha ruột của nàng một lần, có phải hắn cũng không cần mình, cũng không hề yêu mình, để nàng sinh ra trên thế giới này? Có phải hắn rất hối hận hay không Nhưng nam nhân đó đã chết Nàng nhớ rõ tên của hắn Gọi là Bồ Mỹ Linh Là Mận đã nói cho nàng biết Bật quà cho dù hắn đã chết Ít nhất nàng cũng hy vọng hiểu rõ Thái độ của nam nhân kia đói với mình Từ những điều khi mẫn còn sống Nói cho nàng biết Đại khai có thể đoán được một việc Phu thân của nàng Rất hy vọng nàng có thể sinh ra Thậm chí đối với nàng có thể sinh ra đời cảm thấy phi thường cao hứng Hắn cũng không căm hận chính mình Mà là người trong mộng mình ra đời Nói cách khác có lẽ hắn là người chính thức trên đời này yêu thương mình Nàng hy vọng có thể hiểu rõ cha mình Nhưng mà chuyện có liên quan tới hắn nàng đều hy vọng có thể biết rõ Nhiều như nam nhân đó thật là người duy nhất yêu thương mình Người duy nhất kỳ vọng nàng sinh ra trên đời Như vậy A hình giúp nàng mặc quần áo Đưa nàng ngồi lên xe lăn Đi tới trước cường Kỳ thân hai chân của nàng Nếu như tiếp tục trị liệu Vẫn có hy vọng đứng lên được Mùa trung thần cũng giúp nàng kiểm tra vài lần Đã từng nói Nếu tiếp nhận trị liệu chính quy Còn có thể hy vọng một lần nữa đi lại Nhưng hao phí tiền tài Tất nhiên là không hề nhỏ Bất quả thâm vũ cũng không thèm để ý chuyện có đứng lên được hay không. Nàng nhìn mình trong gương tương hồ như đã mình bạch một điều gì đó. Lý ẩn, người nam nhân đó thực sự có thể vì yêu một người mà quên đi hết thảy, có thể hy sinh cả mạng sống của mình sao? Như vậy cũng sẽ có người vì yêu ta mà trả giá hết thảy hay không? tâm vũ rất hy vọng biết được đáp án yêu hoặc là hận bất quá chỉ là một tấm gương hai mặt mà thôi đây là lời kịch bên trong cuốn tiểu thuyết nàng rất thích viên đàn bay qua tác phẩm miêu tả về thời đại chiến loạn yêu hận tình cờ giữa người và người tác giả cuốn sách đó chính là lý dẫn cho dù tiến vào trong nhà trọ hẳn cũng không đình chỉ sáng tác càng sáng tác về sau Nó đã không chỉ kế mưu sinh nữa mà chính là nơi ký thác tinh thần của Lý ẩn. Bởi vậy lúc hắn đi ưu thủy thôn còn mang theo cả laptop, có thời gian thì viết mấy chương. Lý ẩn người nam nhân này làm thân vũ bắt đầu cân nhắc đi tìm kiếm giá trị sinh tồn của bản thân mình. Chỉ cần có người thật sự yêu thương nàng, nàng nguyện vì người đó mà sống sót. Mặc dù người đó đã chết cũng không có vấn đề gì. bầu trời đã hoàn toàn tối. lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. nữ hầu a hình ra mở cửa. người tới là một dung thần. hắn tùy ý đi vào trong phòng khách. a hình giúp thầm phủ để xa lăn ra. nguyệt tử chỉ thị mới đã được bàn bố. Mộ dung thần đi thẳng vào vấn đề nói. lúc này cô bàn bố tung tích của mảnh vỡ cái ước thứ tự. để để mà ngài tại khu rừng số hiệu thứ sáu, khu vị vần. Như vậy à Thâm Phủ nhẹ nhạt nói Còn gì nữa không Biện tình lòng mà cũng nhận được quyết tự chỉ thị căn cứ ước định Với người dây hắn à, Người cần phải vẽ ra tương lai quyết tự lần này như thế nào Người nghĩ cứu hắn hay là giết hắn đây Giết hay không Đều giống nhau Lý Dân đã biết rõ thần phận của ta rồi Kê tim người không có việc gì Cũng tận lực đừng đến gặp ta nữa không khí của thành vũ rất bình thản, Một điểm cảm xúc cũng không có Người à Mùa chung thần lộ ra một tia cười âm hiểm Ý định giết chết Lý Dẫn hay sao Hay là tiếp tục quan sát hắn đây Đừng đề cập tới tên Lý Dẫn Ta hiện tại có kế hoạch mới Ta muốn đi gặp cô cô của ta Ta muốn đi gặp bà ấy Bà ấy sẽ biết rõ một vài sự tình về cha ta Ta muốn biết nam nhân đó đối với ta có thái độ như thế nào Vì cái gì muốn ta sinh ra Vì cái gì muốn ta tồn tại Ta hy vọng có thể biết rõ Có lẽ như vậy ta mới tìm được ý nghĩa sống sót của mình <cười> Mô dung thần đột nhiên bước tới Ghé sát vào gương mặt của thầm phủ Người cần nhắc buông làm như vậy hay sao Phải ta muốn làm như vậy cái này chính là hy vọng của thầm vũ cô cô của người người biết nạn ở nơi nào sao ta biết rõ hơn nữa lý dẫn đã từng tiếp xúc với bà ta ta hy vọng người có thể mang bà ta tới gặp ta mùa chung thần nghe thấy lời này của nàng càng áp sát hơn vào gương mặt người xác định người phải biết Lý dẫn đã từng tiếp xúc với bà ta nhiều dây rất có thể sẽ làm cho người bị bại lộ Bại lộ Cũng không sao Ta chỉ hy vọng tìm kiếm giá trị của mình Có ý tứ gì chứ Mô dung thần lập tức hỏi Đừng nói Người sẽ không tiếp tục thực thi thí nghiệm gì nữa chứ Cũng không kém là bao Cái thí nghiệm này đối với ta mà nói Đã không còn trọng miếu Quyết định của Lý dẫn chứng minh Thí nghiệm của ta đã thất bại Kỳ thật lúc kia Khang ngân phố tạo cho ta Một đá kích vô cùng lớn Nhưng mà đá kích lý ẩn cho ta Lại càng lớn hơn Và lại hiện tại khoảng cách giữa ta Và hắn đã rất gần rồi Ta không hy vọng cùng với cái nhà trọ đó Có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa Đương nhiên Lời hứa với biển tình lòng Ta vẫn sẽ Bỗng nhiên Bàn tay của mụ dung thận duỗi ra bóp lấy cái cổ mảnh mai của thầm vũ người rõ ràng lại muốn đình chỉ đình chỉ cái thí nghiệm thú vị này sao người rõ ràng lại dám làm như vậy sao thương mặt mồ dung thần không ngừng vặn vẹo trong ánh mắt tràn ra đầy tức giận làm cho người ta sợ hãi một thí nghiệm thú vị như vậy còn có thể khiến cho chúng ta chứng kiến một mặt xinh đẹp của nhân loại nghĩ đến lúc trước tràn cảnh hạ tiểu mấy khi muốn sống sót mà ra ta giết người nàng yêu. Chỉ là ngẫm lại thôi mà ta đã cảm giác thoải mái tới cực điểm. Việc này so với giải phẫu vô số thi thể nữ nhân còn muốn thoải mái hơn à. Sau đó hắn hôn hằng nhấc thâm vũng lên ném xuống nền nhà. Sau đó cưới lên người nàng đem áo sống che chắn trước ngực nàng xé mở. Đem ngón trỏ tay phải Đặt lên chữa ngực này Nói Người hy vọng Ta giải phẫu người sao Thân hình rất mỹ lệ Rất xinh đẹp Đây chính là thân hình của ác ma chi tứ Sinh ra từ tội ác cấm kỵ Của nhân loại sao Thân thể đẹp quá người Mộ dung thần Ngươi muốn làm gì thâm vũ tức khắc sợ hãi Hai chân nàng không thể nào cử động Nếu mồ dung thần muốn giết nàng Nàng căn bản không thể nào chống cự A hình A hình Cứu mạng Nếu hậu A hình chậm rãi đi vào phòng khách Nhưng vẻ mặt nàng rất bình tĩnh Nhìn hai người Nói Chủ nhân người muốn xử lý nàng ấy sao A hình Cười tới vừa vặn lắm giữ giặt tai nàng cho ta quần áo trước ngực đã bị bật bùng hết ra, mà mũi dung thần thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn. A hình đi tới, dưa theo chỉ thị của một dung thần đem hai tay thâm phủ giữ chặt. người nói người muốn tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn của mình. Một dung thần cúi thấp đầu xuống nói người chính là ác ma chi tử người là vì làm cho nhân loại lộn ra bộ mặt xinh đẹp mà sống đấy người phải nhớ kỹ người mới là xinh đẹp nhất như vậy là đủ rồi trong thế giới của chúng ta người chính là đẹp nhất người như thế nào có thể đình chỉ cái thí nghiệm này chứ ta sợ dĩ không giết bất luận kẻ nào chính là vì muốn nhìn thấy bọn chúng tự giết lẫn nhau a hình và ngươi các người có quan hệ như thế nào thâm phủ lập tức nhớ lại a hình là do mộ dùng thần giới thiệu Chẳng lẽ hai người đồng dạng đều là kẻ biến thái Nàng vừa nói xong con xưng hộ mộ dung thần là chủ nhân Mộ dung thần không trực tiếp trả lời nàng mà nói Không cho phép người dừng lại Cũng tuyệt đối không thể dừng lại, hiểu chưa Người chỉ có thể vì để cho nhân loại bọc lô ra cây ác mà sống Người chỉ có thể vì bài ra vẻ đẹp của người mà sống Chỉ bởi việc nguyên nhân một người lý dẫn Mà người lại muốn buông tha cho cái thí nghiệm này sao Chẳng lẽ người buông tha cho quyết tâm của chúng ta hay sao Nhớ kỹ, không thể buông tha Nếu không, ta thật sự rất muốn giải phẫu thân thể của người ấy, dạ dạ. chủ nhận A hình lại nói Không bằng uh, bây giờ giải phẫu này như thế nào giải phẫu người sống cũng là một việc phi thường thú vị à ta cũng rất muốn nhìn thấy người giải phẫu người sống như thế nào điên rồi thâm phồ hứa cảm giác sợ hãi rùng rãy hai người kia đều là biến thái à, thần thể thật mỹ lệ à thật là không nhịn được không nhìn được muốn giải phẫu người à biểu lộ của một dùng thận làm cho thâm vũ cảm giác vô cùng đáng sợ nàng thực sự sẽ chết ở nơi này sau ta biết rồi giọng nói của thâm vũ tràn ngập run rẩy sợ hãi nàng không thể không khuất phục cái tình biến thái này ta sẽ tiếp tục tiếp tục cái thí game này đều làm như ngươi nói xin ngươi xin người đừng giết ta ừ. thật sự người không lừa gạt ta chứ Mô dung thần tiếp tục cười âm hiểm. A hình Sẽ một mực dám thể người đó Nếu như ngươi dám dừng lại Như vậy Ta sẽ đem người còn sống mà trải phẫu à? à Một dao lại một dao Bắt đầu từ nơi này Nếu hầu A hình ở một bên Giờ phút này hé miệng cười cười cúi đầu hai mắt cắt gào chậm chậm nhìn vào thâm phủ. Nghe thấy chủ nhân ta nói chứ, nhưng như người dám làm cho hành vi vi phạm ý nguyện của chủ nhân, nhờ vậy người sẽ bị giải phẫu nha Thật là muốn nhìn một chút thân hình xinh đẹp của người sau khi tách trời sẽ biến thành cái dạng gì? Nhất định sẽ rất mỹ lệ. đúng, nhất định chính là như vậy. Tốt rồi, a hình buông à, nàng ấy ra đi mô dung thần buông lỏng tài nói thầm vũ nhớ kỹ lời người nói đây là ước định giữa ta và người à, vừa rồi à, thật có lỗi hụ người rồi sao không có việc gì không có việc gì đến mặc quần áo vào nào lúc này à, mới nghe lời à ngươi từ lúc mới bắt đầu đã để à, hình giám sát ta sao Hai tay thâm vũ che chắn trước ngực Nói với mộ dung thần Ngươi từ lúc bắt đầu Đã đem ta coi là cái gì chứ Đường nhiên là tác phẩm nghệ thuật Hoặc là nói nơi cất chưa. Ngươi không phải yêu ta sao thâm vũ bỗng nhiên tuôn nước mắt Ngươi chưa từng coi ta là người mà đói đãi hay sao Ngươi Mô chung thần cứ như nghe được điều gì Rất nực cười Nhìn thâm vũ, <cười> Có kém bao nhiêu đâu Với ta mà nói Người chỉ là một tác phẩm nghệ thuật Có khiếm khuyết mà thôi Lúc trường ta lần thứ nhất Nhìn thấy hình của người Biết rõ huyết dịch đang chảy trong người người Ta liền say mê người Người có biết không Ta không chí một lần muốn biến người thành người của ta có được thân thể xinh đẹp của người làm thật thoải mái từ cực điểm mà Coi như là a hình cũng không thể khiến ta thỏa mãn như thế à a hình là nữ nhân mộ dung thần quen biết trên một diễn đàn biến thái là một người có sở thích cuồng bị ngược đáy nàng được mộ dung thần sai khiến đến dám thị thâm tú người mộ dung thần người cái đồ biến thái này bỗng nhiên A Hình chạy tới Mô phát bắt được tóc của nàng đem nàng hung hận ấn xuống sàn nhà Dân dự hét Người rõ ràng dám nhục ma chủ nhân Người tiên nhân này xem ta Đừng như vậy Mô dung thần lại nói Buông tay ra A Hình Thâm phủ cho tới bây giờ Đều là khác vọng có được thân thể của người Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc ta muốn người càng thêm xà đỏ, nhém thêm càng nhiều máu tươi, phóng xuất ra càng nhiều tội ác. Như vậy người sẽ trở nên đẹp hơn. A hình chính là nô bọc tối trung thực của ta. Sau này sẽ giám thị mỗi một lời nói, cứ trọng của người. Đúng rồi, hảo hảo giá tranh trục biển tình lòng, sau đó tiếp tục lợi dũng hắn. Nhớ kỹ, chúng ta mới là thứ sinh đẹp nhất cho ta. Đôi từ ngữ biến thái cực điểm này làm thâm vũ chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của một dung thần. Ngươi là người của ta, nhớ kỹ thâm vũ. Ngươi là của ta, là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất. Lúc này thâm vũ rốt cuộc đã hiểu rõ, một dung thần căn bản không yêu nàng bởi vì hắn cũng coi chính mình do bẩn và tàn ác giống như nàng tự coi mình là ác mà chi tử hắn cũng không đói đải với nàng như một con người hắn chỉ là đang dùng thẩm mỹ quan hoàn toàn điên đảo méo mó để đói đải với mình mà thôi thân thể thầm vũ không ngừng run rẩy nội tâm của nàng âm thầm thề nhất định phải giết chết tên nạn nhân này nhất định Phải giết chết hắn Lúc này biện tinh Long Nhận được một cuốn điện thoại Hắn đang thảo luận với bọn người Quang Phủ Hát Nhìn thấy màn hình hiển thị Cuộc gọi ẩn số Làm hắn lập tức biết được là ai đang gọi tới Này Hắn tiếp nhận điện thoại Đi qua một bên thấp giọng nói Người ạ à... Bức tranh Bức tranh ta sẽ cho người Thời điểm thực hiện quyết tự chỉ thị Người mang theo điện thoại là được rồi Ta sẽ gửi tin nhắn cho người Nhớ kỹ Sau này còn cần dùng tới người Sau đó điện thoại liền dập máy chương 21 Đến đây là hết mời các bạn cùng lắng nghe để biết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào chương sau